Hãy mở lòng nhé. Một cậu bé da đen đang chơi đùa trên bãi cỏ, phía bên kia đường, một người đàn ông đang thả nhẹ những quả bóng lên bầu trời, những quả bóng đủ màu sắc, xanh, đỏ, tím, vàng và có cả màu đen nữa. Cậu bé nhìn khoái chí, chạy tới chỗ người đàn ông, hỏi nhỏ. "Chú ơi, những quả bóng màu đen có bay cao được như những quả bóng khác không ạ?" Người đàn ông quay lại, bất giác giấu đi những giọt nước mắt sắp lăn nhẹ trên đôi gò má. Ông chỉ lên những đám bóng bay lúc này chỉ còn những chấm nhỏ và trả lời cậu bé. "Có chứ, những quả bóng màu đen cũng sẽ bay cao như những quả bóng màu khác và cháu cũng vậy." Cậu bé nở một nụ cười rạng rỡ cảm ơn người đàn ông. "Màu đen, màu vàng, màu đỏ. Cho dù là màu gì thì cũng đều là quả bóng."